Bạn đang nghe chuyện audio Tê Du Nhất Mộng Tác giả Trần Sấu truyện được phát trên website truyện audio audiovv.bro Dịch giả Chichiro Người đọc vv Dầu oa địa ngục Trầm lòng đại nhiệt rung động Lại nói bàn đại hắn bấm nút lựa chọn một cái Thì lập tức ù um một tiếng Hai chân hắn liền hụt hững Rơi vào một nơi đục ngầu lại vô cùng trơn trượt Trời đất quỷ thần ơi Chỗ quái quỷ nào thế này Chẳng lẽ đọc nhiều tiểu thuyết quá giờ cũng bị xuyên việt? Đại nhiệt cực kỳ nhét nhát, sử dụng cả tay và chân bò dậy. Lúc này mới phát hiện mình không có may mắn như trong tiểu thuyết y y kia, mà là rơi vào trong một vạc dầu lớn. Xin chú ý, bạn đã phát động trình tự nhiệm vụ đi đến tầng thứ 3 dầu oa địa ngục, địa ngục vạc dầu, trong 18 tầng địa ngục. Bản đồ này là khu vực đặc thù, bất cứ người chơi nào ở bên trong đều không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào không thể sử dụng skill chiến đấu. Đại Nhật cảm thấy hơi mơ hồ, mờ mịt nhìn xung quanh thì phát hiện bản đồ này hơi nhỏ, tối đa chỉ khoảng 100 m vuông. Thế mà lại xếp kín như chảo dầu cỡ lớn cao chừng 3 m, miệng chảo rộng khoảng hơn 6 m. Cách bố trí thế này thì mặc kệ người chơi rơi kiểu nào cũng không thể thoát khỏi kết cục rơi xuống vạc dầu. Đại Nhật dễ dụ muốn rời đi, lại bị một luồng sức mạnh to lớn vô hình kiềm chế, căn bản không cách nào đi lên mà chỉ có thể lộ ra cái đầu nổi lên ở trong chảo dầu. cái hệ thống này thật đúng là biến thái, bắt ép người ta tắm bồn tập thể. đại nhiệt cố mở mắt nhìn quanh, kinh hỉ phát hiện ở bên trong những chảo dầu xung quanh đã có không ít đồng chí. duyên phận, hắn lập tức nhìn về gã ở chảo dầu bên tay trái, tên là đạm khán phòng vân lộ, lạnh nhạt nhìn vùng gió bay, chào hỏi. đồng chí, ngâm bao lâu rồi? Đó là một gia tăng, đang ở nhà mắt sướng thần, không đáp lời Có tính cách, cà thích Đại nhật không để ý, lại quay đầu chuẩn bị chào hỏi với người bên tay phải Ai ngờ cái tên quỷ lửa kia đã chủ động bắt chuyện trước Đại nhật chào mừng tới Cảm tạ, cảm tạ, <cười> phải nói là ngâm chào giờ cũng thoải mái giả phết, chưa thấy nóng tí nào Đại nhật cười phớ lỡ, bộ dạng chẳng hề để ý Vị bằng hiểu tên gọi vua ngâm thơ Ngâm mình ở phía trước hiển nhiên không đồng ý về quan điểm của hắn lớn tiếng nói Thoải mái cái giấm Đợi chút nữa lửa được đốt lên Xem ông chết như thế nào Quỷ lửa mang vẻ mặt đau khổ nói Đúng như thế không thoải mái một chút nào Nhìn ông nhìn nơi này xem Chỉ lớn hơn khoảng 100 mét vuông Mà lại bố trí hơn 10 cái chảo dầu Quá mức trận trội rồi Ở nhà tôi phòng của tôi đã hơn 50 mét vuông rồi đại thấy chỗ này lại không có mở cửa sổ bí hời kinh khủng. À, còn nữa ánh sáng nơi đây không đủ chỉ treo mấy ngọn đèn dầu cực kỳ tối tăm. tôi sợ nhất là bóng tối bóng tối sẽ khiến tôi nhớ tới buổi tối thất tình một năm trước kìa. gã vừa mở miệng là liền biên không dứt khiến đại nhân quyết định trước lặn xuống chảo dầu tránh nạn. anh hùng đều có cách nhìn giống nhau vài người xung quanh có vẻ cũng quen với việc đối phó với loa phát thanh kia đã sớm lặn xuống nửa giờ sau 16 cái chảo dầu đã chứa 15 người Những người đời chơi này Cũng vì nhận được nhiệm vụ tàm giới để rơi xuống nơi đây Tất cả mọi người không biết quy tắc như thế nào Sự tình sẽ phát triển ra sao Đã không đi được Vậy thì tốt nhất ngồi im Hoặc nhắm mắt dưỡng thần Hoặc nói chuyện phiếm cùng với người chơi xung quanh Khiến bầu không khí vô cùng sôi nổi ờ, Khoan hãy nói Thế giới lớn như vậy Người chơi nhiều như vậy Có thể trùng hợp cùng nhau rơi xuống vạc dầu Thì quả thật là quá có duyên rồi Vì vậy, một người chơi to cao có tên gọi là Thân Hổ, cố ngóc đầu lên cao nhất có thể, dáng người cường tráng rồi tập luyện thường xuyên, làm dầu trong chảo sóng sánh một lượng lớn ra ngoài, bắt đầu diễn thuyết. Uh, tất cả các anh em thân mến, uh, uh, uh, có vẻ như à, bây giờ không còn nữ, mọi người có thể cùng nhau rơi xuống vạc dầu chính là duyên phận. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9, không bằng chúng ta lấy ngày này làm ngày kỷ niệm tiểu đội đầu tiên huấn luyện tại chảo dầu trong Tây Du nhất mộng đi. Mọi người thấy rào? Mọi người cười lớn đều hô to đồng ý. Thần hồ thấy ý kiến của mình vừa được chấp thuận, cực kỳ đắc ý. Đã là học viên cùng khóa, không bằng chúng ta thêm hào hữu, sau này gặp mặt dễ dàng chào hỏi. Kết quả là ngoại trừ số ít người im ỉm đi, những người còn lại đều thêm hào hữu lẫn nhau. Dù sao cũng không mất tiền, sau này cũng có thể xóa bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi trở thành hào hữu, mọi người càng quen thuộc vào bản luận hằng say về nhiệm vụ tạm giới này nhiệm vụ tạm giới có thể nói là nhiệm vụ lớn nhất trong tay rùi nhất mộng quy tắc liên tục thay đổi do vậy nhân viên thiết kế hào tốn thật lớn tầm sức trên nhiệm vụ này ba cửa ải lớn mỗi cái chi tiết trên từng cửa đều cần nhắc chú đáo xếp đặt thiết kế đầy đủ hết đầu tiên loại nhiệm vụ có thể thay đổi toàn bộ quy tắc thế này thì tin tức về nó nhất định phải phổ biến người chơi tham dự và càng nhiều càng tốt Cũng tức là phải tạo cách thức để nhận được nhiệm vụ trở nên dễ dàng ví dụ bạn đi ngang qua miếu thành hoàng trong nội thành không cẩn thận dựt lèng ngón giữa lập tức sau đó bạn sẽ nhận được hệ thống nhắc nhở bởi vì bạn bất kính đối với thần linh trầm giận thập điện minh vương cần phải xuống địa ngục tiếp nhận trừng phạt vì vậy chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ tám giới hành trình xuống địa ngục vân vân tiếp đó vì tăng cường sức mạnh mức độ cạnh tranh kịch liệt giữa các người chơi cho nên bộ phận thiết kế đã sắp xếp điều kiện vượt qua kiểm tra mỗi một cửa cũng sẽ không phải là đáp án chết như những game online khác nói cách khác sẽ không quy định bạn nhất định phải đánh giả đạo cụ nào đó hoặc nhất định phải giết chết quái vật nào đó cái tiêu chuẩn này biến hóa đa dạng có thể là tổ hợp a thêm b cũng có thể là tổ hợp cũng có thể là c thêm d hay a thêm c thì cũng được như vậy toàn bộ hệ thống nhiệm vụ có thể đạt tới tính cần đối lớn nhất cũng không bởi vì người nào đó là nhân vật chính mà tiến hành chăm sóc đặc biệt cũng giống như hiện tại đại nhiệt vẫn còn ngâm ở bên trong vạc dầu bên ngoài cũng đã có một ít người chơi hoàn thành nhiệm vụ cửa thứ nhất Chạy đi đến cửa thứ hai. Hiện tại có không ít người chơi trong bản đồ này đã bị đã mất kiên nhẫn. Nhất là những người ngâm đã tới 7 tiếng, 8 tiếng. Thế nhưng cho đến giờ tình huống gì cũng không có xảy ra. Không có NPC vào đây tiến hành giải thích nhiệm vụ. Cũng không có quái vật xuất hiện. Rõ là bực bội. Giờ vào tình cảnh như vậy người chơi có thể lúc ao. Nhưng nhân vật trong trò chơi không thể rời đi. Hay là tình hình này còn có tình tiết nào đó chưa hoàn thành? Mọi người đang nghi hoặc khó hiểu. Sắp sửa lên tiếng ầm ý Thì bỗng người chơi thứ 16 xuất hiện Vừa vặn được sắp xếp ở bên trong vạc dầu Trong cuối cùng Nên nói rõ một chút Đó là một người chơi nữ tên là Tiểu Bạch Người chơi nữ thở hơi nhát gan Khi nàng phát hiện mình bị rơi xuống vạc dầu Lập tức liền nghĩ đến đủ loại phương pháp Hình phạt khủng bố Cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai Với decibel siêu cao trong thời gian liên tục đến 10 giây Hái hồn Vì sao mỗi cô gái đều có thiên phú Thành âm của cá heo thế này chứ? thật sự là quá không công bằng. Mười đám ảnh hùng hào hãn bên cạnh lập tức lặng xuống cho êm chuyện. Tính hết chói tai qua đi, phía trên dàn phòng đột nhiên hiện ra một NPC. Trên đầu NPC này hiện một hàng chữ hiển thị tên màu lam rất là bắt mắt. Tống đế vương. Tống đế vương này ngồi xếp bằng ở giữa không trung, mặc áo bào màu đen, ba chòm râu dài, mày rậm mắt to rất có quan uy. Hàn trước tiên liếc nhìn tình huống ở người phía trước một lượt, rồi ha ha cười nói: 16 cái vạc dầu, 16 người vừa vặn đủ số, hiện tại bắt đầu chấm lửa. Chuyện được phát trên website, truyện dịch và biên Ares. Xuống vạc dầu. Sách cổ ghi lại, người phải xuống vạc dầu là những loại người sau, trộm cắp, lấn thiên hiếp yếu, lừa gạt phụ nữ trẻ nhỏ, vũ cáo vì bán người khác, mưu chiếm tài sản người khác, vân vân sau khi chết sẽ bị đày xuống dầu oa địa ngục, lột bỏ hết quần áo, ném vào trong chảo dầu rồi, căn cứ tình tiết nặng nhẹ sẽ nhúng trong chảo dầu bao nhiêu lần tương ứng. có kẻ nghiệp trứng nặng nề mới từ băng sơn địa ngục, địa ngục núi bằng ra lại bị tiểu quỷ áp giải đến dầu oa địa ngục, mùi vị băng hỏa lưỡng trọng tiên, tiền đường rất nhiều nhân sĩ đã kết hôn, thể nghiệm quả rõ ràng. có điều những chuyện đó không có liên quan đến nhân vật chính là đại diệt, cũng không có quan hệ tới 15 người khác cũng đang bị vây trong chảo dầu oa địa ngục. Nghe được tổng đế vừng nói gì Mà bắt đầu đốt lửa Mọi người nhất thời kinh nghi đưa mắt nhìn nhau Thấp thỏm không yên Lại thấy tổng đế vừng dường tay Trong tay liền có một que diệm dài hơn một mét Ngọn lửa bốc cháy lên Không ngờ là màu xanh biếc Lửa địa ngục Đốt hết tội nghiệt Nghiệp lực vô cùng Tận hóa hư vô Hắn niệm dòng bè ném que diệm xuống đất Bùng Lửa lập tức tràn ra bề dưới 16 trào dầu toàn bộ bốc cháy Ngọn lửa phần phật, cũng là màu xanh biếc, bắt đầu tiến hành đun trào dầu. Xin chú ý, bà phát động trình tự nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu chấp hành tu luyện trầm dầu oa địa ngục. Thời gian liên tục 30 phút, kiên trì đến cuối cùng, có thể qua được. Thấy hệ thống nhắc nhở, đã nhịn nhịn không được lại ân cần hỏi tham tổ tông 18 đời của nhân viên thiết kế trò chơi. Lửa địa ngục đốt cháy bằng nghiệp lực, Phật giáo truyền thống tin tưởng, nhất nhân thường sinh đa quả, một nguyên nhân tạo thành nhiều kết quả. Lửa địa ngục là do nghiệp lực diễn sinh ra Trong tầy dù nhất mộng lại lửa này có thể chống lại tàm muội chân hỏa Đương nhiên, trong dấu á địa ngục này Khảo nghiệm người chơi không phải là đốt trực tiếp bằng lửa địa ngục Mà là thông qua việc đun chảo dầu Đối với phong cách khảo nghiệm này Mọi người giờ khóc giờ cười Lại có thể ở trong trò chơi ngâm dầu Nếu là chuyển đi ra ngoài Thật đúng là trí thức quét rác. Xem ra cửa ảnh này chủ yếu là khảo nghiệm công pháp hộ thể của người chơi Nhất thần quang của Phật môn, hộ thể tiền khí của tiên đạo, trần vũ độn giáp của võ lực là ba đại công pháp hộ thể trong trò chơi. Dùng skill chiến đấu bổ trợ cho nhau, một màu mộn thuật, một thuẫn, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Công pháp hộ thể cùng pháp thuật chiến đấu giống nhau đều là phải thông qua tu luyện và thăng cấp, cao nhất có thể lên tới cấp 3. Nhưng ở giai đoạn đầu của trò chơi, dưới tình huống ngộ tính cung không đủ cầu, tuyệt đại bộ phận người chơi sẽ đem ngộ tính dùng để tăng lên thiên phú hoặc skill chiến đấu. Thiền phú không cần phải nói Hiệu quả phụ trợ tuyệt đối là nhất lưu Hơn nữa càng lên cấp càng ưu việt Mà skill chiến đấu thì lại có tác dụng Giống như đi làm kiếm cơm vậy Tất cả mọi người đều nhận định Tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất Cho nên công pháp hộ thể của đại đa số người chơi Hiện tại đều vẫn nằm Ở trạng thái nguyên thủy trước khi khai khiếu Có thể nói là vô cùng yếu ớt Vừa nghe qua bị đun trong vàng dầu Ai đấy đều hoảng hốt chữ ẩm lên Không thể nào Muốn làm thật sao Ca còn tưởng chỉ là giả vờ thôi chứ Lần này xong rồi Tới giờ tôi vẫn chưa từng tù luyện qua nhếp thần quang Sao mà chịu nổi đây Còn bà đó chứ Cho cho đại nghĩ cái gì cũng ra được Ca còn tưởng là làm bộ thế thôi Ai ngờ thực sự bị đu trong vạc dầu Bỏ đi Chết thì chết 3 giờ sau đi qua tầng địa ngục khác là được rồi Chỉ là không biết bị nóng chết Thì có rớt chẳng bị không nhỉ chín vẫn là có rồi Mọi người tự cầu phúc đi trầm tiếng chỉ mắng om tòi bóng con người cười ha hả là một gã mập tên là tuyệt đối khó chơi chẳng những cái tên ngông cuồng mà nét mặt lúc này cũng rất ngông cuồng nằm gai đếm mật khổ tận cam lai nhiều ngày tu luyện hôm nay rốt cuộc có thể nổi lên công rồi bên cạnh hắn người trời có tên là mưa buồn tò mò hỏi em béo ca anh có nắm chắc gã mập cười hì hì nói chú không thấy giúp thần quan trên người ca là cấp 2 sao Mọi người lúc này mới chú ý tới nhếp thần quang trên người hắn Đã là màu vàng hơi đỏ Còn thi thoảng lóe ra luồng kim quang chói mắt Quả nhiên đấy là tiêu chuẩn cấp 2 Mưa buồn lại lên tiếng hỏi Béo ca Sao anh có điều gội tính vậy Ê, đem, đem nhếp thần quang tu luyện tới cấp 2 Ít nhất phải tiêu hào hơn 10 vạn gội tính ấy chứ Tuyệt đối khó trời nói Có gì đâu Ca dùng toàn bộ ngộ tính ở ăn uống Đánh quái để tu luyện nhếp thần quang mà Ngất Vậy kiểu chiến đấu của anh đây là cao cấp cả rồi sao? Không có Ca chỉ sáng lập ra pháp thuật sơ cấp Giờ vẫn giữ nguyên Nhưng mà ca cho là tốt nhất cứ luyện nghiếp thần quang trước Ai đánh cũng không sợ Chẳng phải bất bại sao? Mọi người nghe thế há hốc mồm Dù hộ thể tốt nhưng không chiến đấu được Thì làm cái quái gì chứ Hơn nữa ai nguyện ngồi im cho mỹ đánh Ngưu, người này quả thật là ngưu ngu ngốc Cực kỳ ngu ngốc Có vẻ người rất khình thường, cất giọng phê bình. Nhưng sự đời chính là như vậy. Lão hổ có uy phong của lão hổ, mặt chuột cũng có chuột thần công. Trời đã sinh ra tất hữu dụng, không ở mặt này thì mặt khác. Giờ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Theo thời gian trôi qua, chảo dầu ngày càng nóng lên, xuất hiện người chơi đầu tiên không chịu được, mà giải thoát siêu sinh. Chà bị rơi ra đều là chìm xuống đáy chảo dầu, khiến người ngoài không nhìn cũng không sợ được. Dầu này càng nóng, như khí bốc lên cuộn cuộn, làm người ta có cảm giác hít thở của không thông, cực nóng, ngày càng tăng thêm. Tiếng kiều thảm thiết không dứt bến tai, làm cho người ta không đành lòng nghe thêm. Có người chơi rất khoát lúc ao để mặc nhân vật tự xình tự diệt, mà tuyệt đối khó chơi thì không thể bị ảnh hưởng, rất nhàn nhã bơi lội trong chảo dầu, thậm chí còn xuất gia kỹ năng bơi chó làm dầu băng tung tóe. Thời điểm này việc làm gần như ngu sần của hắn lại phát huy tác dụng, chưa kể hắn luôn chịu đủ chê trách trầm biếm. Thậm chí bạn bè đều khuyên hắn đổi chú ý, đi theo chính đạo, tập trung luyện skill chiến đấu. Nhưng hắn chưa từng lay động. Trước cầu bất bại, sau mới đánh bại, đây là tám tử phương trầm sống của hắn. Hiện tại, rốt cuộc nhận được hiệu quả. Tuy rằng chỉ là một lần ngẫu nhiên, nhưng cũng đủ để hắn tăng thêm tin tưởng. Nhìn lần lượt từng người chơi siêu sinh, tuyệt đối khó chơi không khỏi tự hào cười thầm. Hè hè hè, 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây. Phong thủy luân chuyển là đây. Nhìn xung quanh, hắn trở thấy vẫn còn sát lại một người chơi duy nhất. Không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ là người đồng đảo? Ớ, không đúng. Công pháp hộ thể kia, hắn chưa từng thấy qua, Kỳ quái. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro Thăng tiên rồi. Đại nhiệt là đang cắn rằng mà chống đỡ từ khi qua thấy quả lực công kích biến thái của phần thần Trấn nguyên tử hắn bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của phòng ngự bèn rời trọng tâm tu luyện đến trần vũ đội giáp chỉ là thời gian cấp bách mấy ngày này không bớt ra mà tu luyện nổi bởi vậy trần vũ đội giáp cũng không khởi sắc lúc rời xuống chào dầu nhìn qua hắn đã đoán được chuyện gì sẽ đến tiếp bắt chuyện hỏi thăm tình hình xong lại tận dụng thời gian tự tu hy vọng có thể lừng quang nhất thiểm lập địa thành phật trở về những người khác suốt ruột để đánh chống gieo hò Hắn một chút cũng không nóng này ngược lại hy vọng tình cảnh tiếp diễn càng chậm càng tốt. Như vậy, hắn mới có đầy đủ thời gian tăng cấp bậc trần vũ độ giáp. Để khi trào dầu đủ người, trình tự tình cảnh liền bị dẫn động, NPC Tống Đế Vương đúng giờ xuất hiện, thực hiện chức trách của hắn. Giống như ta mũi chân hỏa lừa địa ngục cũng bỏ qua ngũ hành, đối xử với class nào cũng là bình đẳng. Mà dầu trong trào chạy qua lừa địa ngục thiêu đốt thì đại tăng uy lực, nhiệt độ tới hơn một ngàn thử hỏi công pháp hội thể giới cấp nào mà làm sao chịu được vài người chơi có trang bị tốt còn có thể chống đỡ thêm một chút nhưng theo thời gian trôi qua dầu mỗi lúc một nóng lên cuối cùng đều là không chịu được nữa mà buông xuôi chết sớm sớm giải thoát thuốc cũng lời ăn vào miễn trở lãng phí tiền do đó cuối cùng toàn bộ bản đồ cũng chỉ còn lại có đại nhiệt và tuyệt đối khó chơi tất cả công pháp hội thể đều có thuộc tính cơ bản là triệt tiêu sát thương từ bên ngoài đến Nhếp thần quang cùng hộ thể tiền khí sở cấp đều là triệt tiêu 65% Mà Trần Vũ đội giáp hơn một chút là 70% Ba loại công pháp mỗi khi thăng một cấp sẽ gia tăng 10% triệt tiêu sát thương Bởi vậy hiện tại tuyệt đối khó chơi So với Đại Nhiệt còn muốn lợi hại hơn rất nhiều Cũng thoải mái hơn rất nhiều Phải biết rằng Đại Nhiệt đang khoát trên mình một thân đồ bỏ đi Tác dụng chừa xe sát thương cực nóng thật sự yêu đề đáng thương Đại Nhiệt ẩm thầm kêu khổ Trần Vũ đội giáp cần 5 vài điểm ngộ tính sẽ tăng cấp Mà số lượng ngộ tính của mình Rõ ràng đã thỏa mãn yêu cầu Nhưng tại sao không thấy nó tăng cấp lên Hóa ra công pháp hộ thể Tuy rằng giống thiền phú của từng class Đều ghi chú rõ cần bao nhiêu ngộ tính Nhưng phương thức thăng cấp lại hoàn toàn bất đồng Thiền phú thì chỉ cần đủ số lượng ngộ tính Là có thể khấu trừ để thăng cấp Thành công 100% Nhưng công pháp hộ thể lại chỉ coi đó là một điều kiện cơ bản Tiếp nữa Cần người chơi tu luyện để tăng xác suất thành công đương nhiên sau khi tăng cấp thành công sẽ khấu trừ lượng ngộ tính tương ứng. ở này nghe anh em, sao tôi chưa thấy công pháp hộ thể giống cậu bao giờ vậy? bá thanh kiếm nhìn đẹp thế, tuyệt đời khó chơi lại còn có tầm tư chào hỏi, đại nhược sắc mặt tái nhợt miễn cưỡng trả lời. đây là một loại công pháp phụ trợ hộ thể mà tôi ngẫu nhiên học được, đáng tiếc là không thể dung hợp với công pháp hộ thể của bản thân, nhưng bởi vì thuộc tính ưu việt, cho nên tôi bỏ qua công pháp bản thân mà dùng nó. Trầm tệ dù nhất mộng, công pháp phụ trợ có tới ngàn vạn loại Thậm chí có rất nhiều loại so với công pháp bản thân sáng tạo ra còn tốt hơn Đây cũng là lý do Vì sao tới giờ Trần Vũ đội giác của đại nhiệt Không khiến người sinh nghi Tuyệt đời khó trời lại cất tiếng Vật khí quồng tốt thật Tôi thì tích cóp từng chút ngộ tính mà đi lên Tính xem như thuộc phái thực lực đi Dầu bắt đầu lục bục Nhiệt độ đã tới điểm xôi Đại nhiệt độ mồ hôi toàn thân Cầu hồ nhịn không được Muốn dần dỉ giả tiếng Tuyệt đời khó chơi tiếp tục lại nhảy Phải thực lực cũng mệt lắm Nhớ ngày đó tôi chịu bao nhiêu áp lực Mới có thành tựu hôm nay Cho nên nói trả giá khẳng định có hồi báo Kiên trì nhất định có thành công Như tôi đấy Mặc kệ dọc theo đường đi Có bao nhiêu người chế giễu vũ nhục Nhưng tôi vẫn luôn dũng cảm tiến tới Cuồng dại không thay đổi Ơ này nghe em Sao ông nói gì Sư gã dở hơi Đại nhiệt hiện tại đã đến độ mắt trắng dã rồi Làm sao còn có sức mà bàn tính cái gì Phái thực lực phải thực lực thấy tình huống của đại nhiệt không đúng Vội hồ Người em, cố lên Còn 5 phút cuối cùng thôi Đừng để cao một mình Như thế rất là tịch mịch Đầu óc đại nhiệt bắt đầu mê muội Ý chí dần dần mơ hồ Lại phải về thành dưỡng sức sao Tính cả lần bị thú vườn cắn chết đến giờ Mới chỉ eo có hai lần Tuyệt đối từ với loại người chơi có vận khí tốt đến ngạc nhiên. Có điều tình huống hiện tại là thất bại trong găng tức. Trong lòng đại nhiệt bỗng xảy qua một loại cảm giác giật vớ vẩn. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Mãi từ đợt bị đoạt hồn phát ở tân thủ thôn kia. Bên kia tuyệt đối khó trời cũng rất chăm chú theo dõi đại nhiệt. Chỉ thấy bà thanh kiếm lăng lệ quanh thân hắn phát ra tiếng ngân vàng. Trên thân kiếm xuất hiện vô số vết dạn nhỏ. Sau đó nhanh chóng lan tràn. Ai? Xem ra, hắn không qua nổi cửa này rồi. Cồng pháp hộ thể một khi bị phá hủy, cần 10 giây mới có thể lại sử dụng. Mà ở dưới tình huống không có cổng pháp hộ thể, sợ rằng chỉ cần một giây là đã có tính chất hủy diệt rồi. Tuyệt đối khó trời thở dài, đang muốn quay đầu đi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn trừng lớn đến độ so với mắt trâu còn to hơn. Trong trào dầu đại nhiệt, bỗng nhiên bùng lên, bùng phát lên ánh sáng trăng trói lòa, dường như là phát sinh chuyện thần kỳ nào đó. Hào quang tỏa ra, chiếu sáng toàn bộ dầu oa địa ngục. Còn mắt của Tuyệt Đời khó trời cũng bị choáng váng, hắn dùng sức dụi dụi mắt, tới khi mở ra nhìn lại được thì chỉ thấy đại nhiệt bị một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt bao phủ. Ánh sáng bắn ra bốn phía, trở thành hàng vạn hàng nghìn tia sáng nhỏ, trong đó lại có vô số thanh kiếm lượn vòng xung quanh, mà xung quanh dầu rồi không xâm nhập được vào dù chỉ là một chút. Thẳng tiến rồi, Tuyệt đối khó trời rộng lớn như tiếng giết hẹo Muốn nát cả yết hầu Chúc mừng bạn Công pháp hộ thể trần vũ đội giác của bạn Thẳng cấp thành công Trước mặt là cấp thứ 2 Cửu kiếm thành lưu Khi kích phát Sẽ tạo thành 9 chuôi kiếm Vô hình Bảo hộ chủ nhân Có thể triệt tiêu 80% sát thương đến từ bên ngoài Muốn thẳng cấp tiếp theo Cần ngộ tính 10 vạn điểm Tìm được đường sống từ chỗ chết Đại như có chút mờ mịt nhìn nhắc nhở của hệ thống Trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, Bên kia tuyệt đối khó trời càng không tiếp thu được. Thông thường mà nói, công pháp hộ thể cùng pháp thuật chiến đấu đều giống nhau. Nếu phải đến chỗ đặc biệt để tu luyện, ví dụ như bế quan trong động phủ mới có thể tăng lên cấp bậc. Nhưng trước mắt đấy, ở tình cảnh bị đun trong chảo dầu, đại nhiệt này lại có thể tăng lên cấp bậc của công pháp hộ thể. Sao hắn làm được như vậy? Lẽ nào công pháp của hắn lại có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành tu luyện tăng lên? Nói như vậy, còn có để cho người ta sống hay không? Chúc mừng bạn thành công vượt qua quá trình tu luyện tại dấu A địa ngục. Bởi vì bạn tổng cộng thông qua 3 trên 18 tầng địa ngục. Chúc mừng bạn thành công thoát ly biển khổ, sống qua địa ngục, hoàn thành cửa thứ nhất nhiệm vụ tám giới, hành trình xuống địa phủ. Bạn sắp bị truyền tống về trong thành Trường An. Cứ như vậy xong rồi, ca còn muốn chiến với địa tạng vương Bồ Tát nữa mà. Nhưng hệ thống chính là hệ thống, không để ý đại nhiệt bất mãn, ánh sáng lóe lên, không chút nào nể tình đem hắn quăng đi ra ngoài. Muốn đánh chú ý lên siêu cấp Boss. Lần sau lại đến đi. Không tiện. Hết quyền năm Nhấn subscribe để theo dõi những trường mới nhất.